Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô nàng này là bị gì thế chứ? Từ lúc tiền lại ở trong bệnh viện xong, mỗi một phản ứng, mỗi một câu nói của cô đều là quá lạ, không giống với cô thường ngày, giống như là bị ai đó nhập vào. Nhiều lần làm anh hoang mang và buồn bực. Làm sao có thể tin được, một giờ bội ni chưa bao giờ đặt tầm mắt xuống giấy trán, lần dẫm nát sự tự tôn của người khác giới lòng bàn chân, không ai bị nổi, tự nhiên lại muốn anh ôm cô một cái chứ. Thẳng nghe cô quát muốn anh cút đi, tránh ra, tránh ra xa, không được đụng vào cô. Giờ lại nghe nói, cô muốn ôm anh một cái. Sự bình tĩnh của anh từ trước đến nay luôn tự hào, cô không thể duy trì được nữa. Khuôn mặt trầm tĩnh lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc như là thấy người ngoài hành tinh. Anh cực kỳ hoài nghi động cơ của cô, cho nên không động đậy gì. Chỉ có cô là lâm vào xấu hổ và chờ đợi. Thời gian kéo dài. Anh nghĩ cô sẽ không chịu nổi mà phát điên Phòng đoán là như thế Nhưng khi quay đầu nhìn Anh chỉ nhìn thấy cô dương đôi mắt tròn Thâm quần mệt mỏi đáng thương nhìn anh Phàng phát công một tiếng động Lên án sự tàn nhẫn của anh Quen đi, cũng chỉ là một cái ôm mà thôi Cho dù cô tưởng là có thể dùng cánh tay này chỉnh anh Cố gắng diễn như vậy Coi như đã tận tâm tận sức Trả công cho sự vất vả của cô Anh tiến lên trước mở hai cánh tay Vừa ôm lấy bà pha cổ cô Cô đã bồi nhào vào trong lồng ngực anh Dường như rất là khẩn cấp Khuôn mặt của cô trôn trong lòng anh Hồi lâu không hé ra Hai vai của cô rôn rầy Còn có tiếng kịt mũi không ngừng Anh biết cô đang khóc Tiếng khóc đè nén Làm cho anh cảm thấy tâm như mặt hồ phẳng lặng bình yên Bị một viên đá ném xuống khuấy động gần từng con sóng Nhưng lý trí khiến anh lập tức hỏi Vì sao? Vì sao cô lại khóc? Nghĩ đi nghĩ lại giải thích hợp lý duy nhất là Cô hẳn là bị tai nạn xe cộ bất tình lình xả cho chết kiếp rồi. Camera ghi lại hình ảnh xe của cô. Là cô, cô tránh chú chó hoang đột nhiên chạy ra. Xe đang chạy với tốc độ nhanh, nên không thể khống chế được mà đâm thẳng vào vách núi. Lực và đập rất lớn. Nhìn bằng kia hình thôi cũng đủ kinh hãi. Chứ đừng nói tới khi đang ngồi ở trên ghế lái, thì trong lòng tự nhiên sẽ bị ám ảnh. Thế nhưng thật sự rất là may mắn. Khi cô chỉ bị nhẹ, Ngay cả chiếc xe cũng chỉ bị móc méo Xem như là trong cái rồi Còn có cái may Thật lâu sau tâm tình bình phục cô đẩy anh ra Ngượng ngùng cuối đầu gạt đi nước mắt Tôi đi gọi bác sĩ đến Anh thấp giọng nói Cô thuận theo gật đầu đáp một tiếng ừ nhỏ xíu nghẹt nghẹt trong mũi Khi y tá đến phòng bệnh xác nhận Tình trạng của bệnh nhân Anh đứng bên cạnh Nhìn về mặt con đoán ra được anh đang có cảm xúc gì Tuy rằng không đối thoại Ánh mắt cũng không nhìn Nhưng giữa họ có một bầu không khí yên tĩnh chưa từng lưu lín. Đêm đó, trước khi anh phải rời khỏi bệnh viện, cô lại bắt ngờ ném một viên đa nữa vào trong lòng hồ của anh. Ngày mai, anh có tôi nữa không? Ánh mắt giống như chú chó nhỏ vô tuổi, dẫn đường tên nhìn cô không ngăn được cảm giác phức tạp. Mềm lòng rồi sao? Không, không có khả năng, không được mềm lòng, chỉ là anh không quen nhìn cô bị như thế mà thôi. Thật ra cô không cần hỏi, về mà kệ như thế nào? anh cũng sẽ đến thăm cô. đừng quên, cô là con gái bảo bối được sư phụ cành sùng ái nhất. Cuộc hôn nhân giữa hai người chính là bàn đạp cho tiền đồ của anh. cho dù bọn họ đồng sàng dị mộng, cho dù hết thầy chia là qua la, cũng tuyệt đối không được lơ là. cho nên anh tuyệt đối sẽ không có khả năng mềm lòng vì cô. anh chỉ không quen nhìn thấy cô như vậy. cô vừa kêu ngạo lại vừa ngang ngược, không treo ngược cô đánh đã là khách ký lắm rồi. hồi đầu mà anh mềm lòng chứ? nhớ đến lợi ích khổng lồ kỳ được đặt cọc cho cuộc hôn nhân này, Doãn đường Tuyền đè nén cảm dục không rõ, khôi phục lý trí nhất quán đáp lại một tiếng có. Thần thể cứng đờ. sau khi nghe anh trả lời xong thì nhất thời thả lòng, sắc mặt sẵn ra không ít. Rời khỏi bệnh viện, Doãn đường tuyển chạy xe hướng về biệt thự. Rồi bội ni hôm nay làm anh cảm thấy thật là xa lạ, trở thay không kịp. Anh không tin cô quan tâm ngày mai anh có đến hay không, nhưng cặp mắt nhìn anh lại tỏ rõ, rất để ý. Đúng là mâu thuẫn, anh không nên hình dung cảm giác trong lòng như thế nào Hẳn là dù con nhím thu hồi gai trên người Thì người ta vẫn không nhịn được mà hoài nghi Nhưng con nhím có khả năng không là con nhím nữa hay không Đương nhiên là không có rồi Cho nên anh miền mang suy nghĩ đúng là dư thừa Cũng thật là ngu dần Cứ chờ xem, có lẽ ngày mai con nhím sẽ biến thành con nhím nữa đi Từ hồi lại dòng suy nghĩ hỗn đột Anh dùng lý trí để lên tinh thần của chính mình Doãn đường tiền tuyệt đối tin tưởng chính mình, gạt đi sự hoang mang, trong thời gian ngắn nhất hồi phục, thành lọc hết thể toàn bộ nghi vấn. Nhìn đi, không phải anh cũng đang giải quyết một cái đó hay sao? Với tính cách xao quyết của Dư Bội Nghi, thức ăn trong bệnh viện chắc chắn dẫn. Rất... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net